tâm an xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng c h u y ệ n buổi tối và ngày hôm nay tâm an tiếp tục gửi đến cho quý vị tập hai của câu chuyện cơn bão hôn nhân phần hai một tác phẩm được viết bởi tác giả mộc tầm tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng g a y cấn khi mà cô gái à, tên là kim cúc của chúng ta Có những âm mưu, có những thủ đoạn để chiếm được những những đoạn nhà ông Tùng. thủ gia âm mưu, tài để và tâm an xin chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện này mặc dù ăn uống no bụng tại bữa tiệc nhưng mà kim cúc trên đường về nhà cô vẫn kêu ra bách Chờ đến con đường ẩm thực nằm trên phố đi bộ cô bảo anh ngồi yên trên xe chờ cô một chút kim cúc đi khoảng ba mươi phút đã trở lại với túi lớn túi nhỏ trên tay có túi còn có khói bốc lên tôi đoán là anh chưa ăn gì có đúng không ăn một chút đi rồi về nhà ngủ cho yên tôi không muốn trong lúc mình ngủ còn nghe tiếng ma chu t ừ bụng của anh phát ra kim cúc đặt vào tay xa bách một hộp thức ăn thêm một ly nước sau đó cô bắt đầu tự thường t h ứ c bữa ăn của mình có lẽ thực sự vì mang thai nên sức ăn của cô rất khỏe vừa rồi cô đột nhiên thèm thịt nướng xiên que cho nên bây giờ cô nhai lấy nhai để với tâm trạng cực kỳ vui vẻ xa bách n g ầ n ngơ nhìn kim cúc rồi lại nhìn hộp mì xào hải sản trong tay đang còn ấm nóng đột nhiên trái tim anh lạc mất một nhịp vừa rồi anh gặp riêng thanh thi để nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy anh đã có vợ và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng dù sự thật anh không có tình cảm với kim cúc nhưng sau này có con anh cũng không nghĩ đến chuyện ly hôn anh không muốn con anh phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng kim cúc có xấu ra cũng là mẹ của con anh anh xin lỗi thanh thi vì sẽ không thể nào thực hiện lời hứa lúc yêu nhau với hai người rằng sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc anh không phải là người đàn ông tốt nhưng anh nhất định phải là một người cha tốt sa bách và kim cúc về đến nhà là hơn mười một giờ đêm có lẽ kim cúc vì ăn quá no nên không thể nào chống chọi được cơn buồn ngủ xe dừng lại trước cửa nhà đã hơn mười phút nhưng cô vẫn chưa chịu tỉnh và dường như cô ngủ rất say sa bách chờ mãi không được cuối cùng anh dứt khoát bế cô vào nhà cứ nghĩ lúc chạm vào người cô thì cô tỉnh dậy nhưng cô còn vùi đầu vào người anh cứ như vậy ngủ li bì anh nhếch mép rồi bế cô từ xe đi thẳng về phòng thế nhưng ở ngã rẽ cầu thang lại chạm mặt ra mỹ chị ta bị làm sao đấy chẳng nhẽ có bầu mà chị ta dám uống rượu đến say khướt như thế kia đừng ăn nói linh tinh cô ấy chỉ ngủ quá say thôi đến mở cửa phòng giúp anh đi trời đất ơi anh hai không lẽ anh mê cô ta thật rồi sao sa mỹ vừa nói vừa đi lên phía trước giúp sa bách mở cửa phòng sa bách không trả lời bế kim cúc đi thẳng vào phòng rồi dùng chân đá cánh cửa đóng sầm lại trước mặt sa mỹ sa mỹ ngần người đưa tay dội mắt vừa rồi không phải là cô đang b ộ n g du đấy sao anh sa bách bế một người phụ nữ anh từng chê quê mùa không có học thức ngang ngược hống hách không có tố chất làm dâu nhỏ họ c h ỉ n h anh chê rồi anh bế trời đất c h à o có nhẽ anh bị chị ta bỏ bùa rồi sao cô nghe bạn bè nói mấy cô gái ở quê thường chơi bùa ngài với trai thành phố cô lo lắng đi tới ly l u i trước cửa phòng ra bách bà dương vừa từ bên ngoài về nhà muộn đang d ó n d é n về phòng thì đụng mặt ra mỹ bà giật bắn mình hôi giời ạ con làm cái gì ở đây nửa đêm nửa hôm cũng ngủ đứng trước phòng của anh hai con làm gì con khát nước khó ngủ nên ra ngoài đi lòng vòng một tí mà mẹ làm gì giờ này mẹ mới về x ả mỹ nheo mắt bước đến gần mẹ mình lần đầu tiên cô bắt tại trận mẹ cô đi chơi về muộn hơn cả cô b à cô không phải là người khó khăn không c ầ m đoán mẹ đi chơi về khuya nhưng ông rất không vui nếu như mẹ về trễ nhất nhà bà dương cắn môi lúng túng không biết giải thích thế nào bà càng im lặng x ả mỹ càng nghi ngờ bà hơn mẹ ơi mẹ có phải là mẹ đang có chuyện gì mờ ám giấu con không x ả mỹ híp mắt đột nhiên cô nảy ra một suy nghĩ trong đầu có khi nào mẹ cô đang ngoại tình không đang nuôi trai bao bên ngoài b à cô khó khăn lúc nào cũng lắm quy định quy tắc kiểu gì mẹ cô cũng phải chịu khó khăn và chán nản biết đâu bà muốn tìm nơi nào đó để xoa dịu những thiếu thốn tình cảm trong lòng nếu như mẹ cô thực sự ngoại tình thì cô phải làm sao có nên khuyên bà dừng lại hay là giúp bà che giấu mẹ mẹ có phải là mẹ đang nuôi nửa đêm nửa hôm rồi hai mẹ con bà không đi ngủ còn ở đây tám chuyện sáng mai người nào ngồi vào bàn ăn muộn thì đừng có van xin tôi ông tùng bất thình lình xuất hiện sau lưng g i a mỹ và bà dương làm cả hai người đều giật mình g i a mỹ cúi đầu co sò b ò chạy về phòng bà dương cũng không dám nán lại tám giờ sáng hôm sau tất cả thành viên đều có mặt đầy đủ dù người xuống muộn nhất là g i a mỹ nhưng mà đúng quy định đúng giờ giấc kim cúc liếc nhìn bà dương đang ngồi ăn phía bên kia chợt nở một nụ cười bí hiểm cô thấm nghĩ không ngờ ông trời lại thương xót cho cô để cô bắt được điểm yếu của bà ta bây giờ cô chỉ cần chờ cơ hội để cho bà ta biết được những gì bà ta đang làm cô đều biết rõ và việc bà ta không được gây sự làm khó cho cô kể từ bây giờ là điều chắc chắn cô phải đặt ra điều kiện với bà ta ăn nhanh lên hôm nay tôi đưa cô đi khám thai kim cúc đang thất thần chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì ra bách bất ngờ lên tiếng làm cho cô giật mình cô ngờ ngác khó tin nhìn anh chẳng nhẽ vừa rồi không tập trung nên cô nghe nhầm lần trước kêu anh đưa cô đi khám anh không chịu lần này đột nhiên lại chủ động c ó chuyện gì xảy ra với anh sao hay là tối qua thanh thi nói gì với anh hai người đã có âm mưu chuyện gì đúng không nên cô e rè từ chối không cần đâu tôi cũng không đi khám theo lịch hẹn phiền phức lắm tôi rất khỏe thì xà khỏe khỏe, bác bách kiên định với quyết định của mình hôm nay anh xin nghỉ việc buổi sáng để đi cùng cô đến bệnh viện anh muốn nghe thấy sự phát triển của con anh con g i à u nên đi kiểm tra xem thế nào nhà này không thiếu tiền để cho con phải tiết kiệm ông tùng vừa nói vừa đầy một phong bì đến trước mặt kim cúc mắt kim ề cúc sáng rực cô nào phải sợ tốn kém chỉ vì cô không muốn đi thôi nhưng bây giờ có tiền thì đi ra ngoài hít thở không khí một chút cũng không tệ cô nhỏ giọng nói lời cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy phong bì dạ thưa ba ngày mai con có tiệc sinh nhật ba cho con tiền mua quần áo với cả mua quà đi ba g i a mỹ mỉm cười nhìn ông tùng dù hàng tháng cô luôn có một khoản tiền không nhỏ được truyền vào tài khoản nhưng đó là tiền tiêu vặt bình thường không thể tính chung vào các việc giống như đi tiệc nếu vậy thì cô chẳng còn bao nhiêu tiền để mà tiêu xài kim cúc nhướng mày nhìn ra mỹ rồi quay sang chớp mắt nhìn ông tùng chờ đợi cô thực sự muốn biết ông già khó khăn này yêu thương con gái đến đâu nhiều lúc cô cảm thấy khó hiểu ông tùng khó tính thì tại sao lại cho phép con gái t r a u chút ngoại hình giống như dân chợ búa ăn chơi x a đ o a chẳng có nhẽ ông ta không sợ con gái mình dính vào cái thứ bẩn kia sao thế tóc của mày nhuộm bao nhiêu tiền sọ khuyên khuyên mũi bao nhiêu tiền nụ cười của ra mỹ cứng đở cô ta cắn môi cúi đầu cô ta có ngốc đâu mà khai ra không thể nào nói là cô lấy tiền của chị dâu một ít để làm chuyện này kim cúc nhìn thấy thái độ rụt rè của người ra mỹ liền nghĩ rằng cô ta đang sợ ông tùng mắng và cũng đoán rằng ông tùng không cho tiền ra mỹ thêm một đồng nào nữa nào ngờ cô đã sai rồi mua quà gì cho đáng giá một chút đừng coi làm mất mặt gia đình này ông tùng cầm thấy một tấm thẻ ngân hàng ném trước mặt g i a mỹ tấm thẻ có màu sắc đặc biệt hơn những tấm thẻ bình thường kim cúc nhíu mày trước khi g i a mỹ nhận lấy tấm thẻ cất vào túi cô đã kịp nhìn thấy màu sắc của tấm thẻ rõ ràng tấm thẻ ông tùng cho g i a mỹ khác cái ông cho cô g i a bách đưa kim cúc đến bệnh viện kiểm tra và dĩ nhiên bác sĩ không phải là gia khiêm nhưng đây là bệnh viện mà gia khiêm đang làm việc lần đầu tiên kim cúc khám bệnh anh căn dặn bác sĩ khám cho cô khi nào cô đến tái khám thì phải thông báo cho anh biết và khi kim cúc đặt chân vào phòng khám thì gia khiêm đã có mặt anh không phải là bác sĩ được chỉ định anh đến đây làm gì g i a bách khó chịu khi nhìn thấy sự xuất hiện của gia khiêm vừa rồi đi đến bệnh viện này anh đã đề nghị đổi bệnh viện khác nhưng kim cúc lại không đồng ý nguyên do không phải vì cô không muốn đổi mà vì đây là bệnh viện của mẹ anh chỉ định bắt buộc cô phải khám tại đây tất cả thông tin khám bệnh của cô đều trượt đến tận tay của mẹ anh mà mẹ anh không cần phải đi cùng nói đúng hơn là bà đang ngấm ngầm theo dõi cô từ xa em dâu đến khoa của anh người nhà với nhau không đến chào hỏi thì làm sao coi được anh có thể hỗ trợ cho lời khuyên hợp lý để em bé được phát triển tốt nhất gia khiêm nở một nụ cười thân thiện hiền hòa mắt nhìn chăm chăm vào kim cúc kim cúc liếc nhìn gia bách rồi lại quay đầu về phía gia khiêm cô âm thầm đánh giá hai người đàn ông trước mặt công bằng mà nói gia khiêm đẹp trai và trông hiền lành chín chắn hơn gia bách nét đẹp của gia bách là kiểu đàn ông ăn chơi nụ cười đều của anh ta làm con gái trong quán b a phải tự nguyện ngã vào lòng của anh ta nét đẹp của hai người đều thu hút cô nhưng đáng tiếc da bách giàu hơn da khiêm và cô nhất định không chọn một người đàn ông nghèo bác sĩ tôi có thể hỏi cô một chút được không bác sĩ da khiêm là bác sĩ tốt nhất ở đây tốt hơn cả cô sao kim cúc không nói chuyện với da khiêm mà thản nhiên hỏi bác sĩ nữ đang ngồi trước mặt về tuổi tác nữ bác sĩ trước mặt chắc chắn lớn hơn tuổi da khiêm chẳng nhẽ bà ta lại nhận mình không bằng da khiêm cô im lặng chờ đợi bà ta trả lời nữ bác sĩ ngập ngừng khó xử à chuyện này tôi đúng lúc nữ bác sĩ đang khó xử thì có y tá đến gọi gia khiêm gia khiêm dù không muốn rời đi nhưng anh không thể nào bỏ bê công việc trước khi rời đi anh vẫn không quên dặn dò kim cúc anh phải đi làm việc rồi nếu em có chuyện gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào bụng của kim cúc càng ngày càng to cho nên cô không thể nào tiếp tục mặc quần áo bình thường sau khi đi khám thai tại bệnh viện kim cúc muốn đến cửa hàng trang phục bầu để sắm vài bộ quần áo mặc cho thoải mái kim cúc bảo gia bách không cần phải đi với cô anh có thể trở về công ty làm việc cô biết những người đàn ông thường không thích đi mua sắm cùng với phụ nữ nhất là người phụ nữ anh ta không có tình cả m vậy mà ngày hôm nay gia bách đặc biệt khác lạ anh ta lại muốn đi cùng với cô anh đi theo tôi làm gì chẳng nhẽ để trả tiền cho tôi dù sao ngày hôm nay tôi không có việc gì làm thôi được rồi tùy anh vậy sa bách xin nghỉ việc ngày hôm nay cho nên nếu bây giờ không đi cùng với cô trở về thì anh không biết làm gì đi cà phê gặp gỡ bạn bè thì càng không được bởi vì bạn bè của anh chả có ai rảnh rỗi vào ban ngày kim cúc ra hiệu cho da bách dừng lại ở một cửa hàng trang phục mẹ và bé khá lớn cô tự mình xuống xe không chờ anh cô đi vào bên trong ngay d ạ o một vòng quanh nhân viên đi theo sau cô đã cầm đầy quần áo trong lúc kim cúc đi xem trang phục thì da bách không ngồi yên anh đi xem quần áo và vật dụng dành cho em bé mới sinh càng nhìn anh càng thấy hứng thú cuối cùng không nhìn được mà lấy vài bộ quần áo trẻ con một vài món đồ chơi dễ thương đến cầy tính tiền kim cúc t r ọ n tròn mắt nhìn đống đồ mà da bách mang ra trước mặt anh bị sao thế con còn chưa đẻ mà còn chưa biết giới tính anh mua quần áo làm gì rồi mua đồ chơi làm gì thế này có phải là anh thừa tiền quá rồi không nhiều tiền quá thì anh cứ đưa cho tôi tiền của tôi tôi thích mua gì mặc kệ tôi g i a bách lạnh nhạt không quan tâm kim cúc đang mỉm hai mình kim cúc nhướng mày rồi im lặng anh ta nói không sai anh ta có tiền anh ta mua gì thì mặc kệ anh ta cho dù anh ta muốn mua hết cái cửa hàng này thì cô chả có quyền gì để cấm gia bách thanh t o á n h ế t tất cả trang phục mà kim cúc đem ra không chờ đợi cô nhắc nhở sau khi trả tiền còn chủ động xách hết đồ đi ra xe trước chị ơi chồng của chị thương chị quá em ngưỡng mộ chị nhiều lắm trước khi kim cúc bước ra khỏi cửa hàng nhân viên cũng không quên dành lời khen ngợi cho gia bách trước mặt cô cô dõi mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông sau đó nở một nụ cười hạnh phúc cô muốn ăn gì thì gọi đi tôi vào nhà vệ sinh một chút sa bách đưa menu cho kim cúc rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh kim cúc nhận lấy thực đơn lướt nhìn nhanh bằng giá mà không khỏi cảm thán gia đình cô ở quê cũng không nghèo nhưng mà để ăn được mấy món sang trọng như món tây món âu thì đúng là khá khó khăn vì ở quê không có nhà hàng bán mấy thứ đắt tiền xa xì này cô chưa từng ăn cua hoàng đế nên cuối cùng cô quyết định chọn một vài món bình thường và một con cua dù sao là ra bách trả tiền bữa ăn có một con cua chắc là anh ta không tính toán với cô hơn nữa ăn để có dinh dưỡng cho con anh anh cũng không keo kiệt với cô cô vừa chơi điện thoại vừa chờ đợi món ăn được dọn lên cũng như là chờ ra bách quay về đang cười nói vui vẻ với đoạn hài trong điện thoại thì một giọng nói oanh vàng quen thuộc vang lên đây là ai thế này là cô vợ nhà quê của gia bách đúng không kim cúc tắt nụ cười lạnh lùng ngước mắt nhìn chằm chằm cô gái óng ẹo ở trước mặt mình à chào tiểu thư giàu có nhưng mà bị chồng tôi đá cô nói ai bị đá chứ thành thi nổi điên lên đưa tay muốn nắm cổ áo kim cúc nhưng kim cúc đã kịp thời tránh khỏi bàn tay của cô ta rồi nhanh chóng đứng dậy cô muốn làm gì nào muốn hành hung bà bầu giữa trốn đông người sao có cần tôi hét lên cho mọi người biết bộ cũ của chồng hành hung người vợ đang có bầu hay không kim cúc không sợ hãi ngược lại vô cùng bình tĩnh đáp trả thanh thi tuy nhiên thứ kim cúc không ngờ đến chính là sự xuất hiện của bà dương hóa ra thanh thi đi cùng với bà dương sao kim cúc cô đang làm cái quái gì thế này ở nơi đông người cô muốn làm mất mặt gia đình tôi có đúng không bà dương vừa trở lại đã bắt gặp kim cúc đang tỏ thái độ không tốt với thanh thi bà ta liền khó chịu vốn dĩ người bà muốn cưới cho gia bách chính là thanh thi chỉ có thanh thi mới môn đăng hộ đối xứng đáng đứng bên cạnh gia bách vậy mà cuối cùng chỉ vì bụng bầu của cô gái nhà quê kia mà bà vụt mất cô c ò n g i à u danh môn này kim cúc ngần người vài giây nhưng rất nhanh cô lập tức phản ứng người đang làm mất mặt gia đình đó chính là mẹ còn đâu có làm gì sai cô còn dám cãi tôi đứng lên đi về ngay cho tôi tại sao con phải về con đã gọi đồ ăn nhưng mà con còn chưa ăn đâu mẹ muốn về thì mẹ cứ về đi bà dương híp mắt không chút do dự thẳng tay tát vào mặt kim cúc kim cúc đoán được hành động của bà dương cô nghiêng đầu tránh được bàn tay của bà đồng thời nhanh tay trả đũa ngược lại ngay chát chát âm thanh vang vọng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng ồn ào của ba người phụ nữ cũng nhanh chóng lan tai đến tai quản lý thành thì trố mắt nhìn kim cúc s ừ n g sốt đến ngỡ ngàng cô ta không thể nào ngờ được kim cúc lại dám đánh bà dương trước mặt rất nhiều người cô ta là con dâu lại dám đánh mẹ chồng chuyện này thực sự không thể nào tin được bà dương cũng kinh ngạc đến cứng đờ người không kịp phản ứng kim cúc cười khẩy rồi tiến đến gần tai bà dương thì thầm đủ để cho bà ta nghe được và không ai biết kim cúc nói gì với bà dương mọi người chỉ nhìn thấy bà ấy chừng lớn mắt và lùi về phía sau đầy h o à n g sợ nếu không phải nhờ thanh thi đưa tay đỡ bà chắc là bà ta đã ngã quỵ xuống đất xin lỗi quý khách có chuyện gì sao nếu giữa quý khách có tranh chấp thì mời mọi người ra ngoài giải quyết với nhau đây là nhà hàng xin quý khách đừng làm ảnh hưởng đến những khách hàng khác của chúng tôi quản lý và hai bảo vệ nhanh chóng ngỏ ý muốn mời cả ba người ra ngoài kim cúc chớp mắt rồi mỉm cười nói với quản lý chỉ là hiểu nhầm thôi bây giờ mọi chuyện giải quyết xong cả rồi kim cúc vừa nói vừa bình thản ngồi lại xuống ghế như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì lúc này món ăn cô vừa gọi cũng bắt đầu dọn lên thành thì làm sao để thua kim cúc được cô ta muốn đòi lại công bằng cho bà dương nhưng còn chưa kịp làm gì thì bà dương đã kéo tay cô ta rời đi đúng lúc ra bách vội vàng quay trở lại anh rất ngạc nhiên khi gặp thanh thi và mẹ mình ở đấy hai người s a o lại ở đây hai người cũng đến đây dùng cơm sao t h à n h thi sáng mắt khi nhìn thấy s a bách và vội vàng tố cáo hành vi của kim cúc thế nhưng còn chưa kịp m ờ lời liền bị quản lý nhà hàng nhắc nhở lần nữa liếc nhìn xung quanh rất nhiều người đang nhìn về phía này về nhà mẹ kể mọi chuyện với con sau bà dương không muốn tiếp tục ồn ào bà chỉ để lại một câu ngắn gọn với s a bách rồi cùng với t h à n h thi rời đi vốn dĩ hai người dự định đến đây ăn bữa cơm vui vẻ nhưng bây giờ bà thực sự không thể nào nuốt trôi sa bách nhíu mày hình như anh đã đoán ra được chuyện gì trên mặt mẹ anh rõ ràng có dấu vết sưng tấy biểu cảm của bà rất không vui chẳng nhẽ vừa rồi kim cúc lại gây sự với bà nếu như giữa bọn họ không xảy ra việc gì thì vừa rồi quản lý nhà hàng đâu có xuất hiện tại đây anh liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình cô đang bình thản ăn uống rất vui vẻ trạng thái không có gì khác lạ so với lúc đầu anh rời đi ba người vừa rồi xảy ra chuyện gì có đúng không về nhà mẹ anh kể cho anh nghe còn gì vậy thì bây giờ anh cứ về rồi đợi chờ bà ấ kể cho bây giờ tôi muốn ăn tôi không muốn bị phân tâm xà bách chớp mắt nhìn kim cúc rồi liếc mắt nhìn xung quanh vẫn còn có nhiều ánh mắt đang hướng về phía kim cúc bàn tán họ nói gì anh không nghe rõ nhưng anh đoán chắc chắn vừa rồi trong cuộc chiến giữa mẹ anh và cô người chiến thắng chính là cô nếu không thì cô không có tâm trạng ngồi ăn uống vui vẻ như vậy cô có thể đối phó được với tính cách của mẹ anh thì chứng minh cô đã nắm được điểm yếu gì đó của bà càng lúc anh càng không thể nào hiểu được cô là người như thế nào bà dương ra khỏi nhà hàng tức giận muốn hét lớn mọi người xung quanh khó hiểu nhìn bà thành thi cũng cảm thấy ngượng ngùng với ánh mắt của mọi người cô kéo tay bà dương đi đến quán cà phê cô dương cô đừng thức giận con nhỏ nhà quê đó không đáng để cô thức giận con nghĩ cô nên về nhà khuyên bảo gia bách ly hôn sớm với con nhỏ đó đi nếu như nó không mang thai thì cô đã tống cổ nó ra khỏi nhà từ lâu rồi bà dương thức giận uống cạn ly nước cam ép vừa được mang ra rồi đặt mạnh ly nước xuống bàn âm thanh phát ra cũng đủ để mọi người cảm nhận được sự nóng giận của bà ấy thành thì siết chặt nắm tay đúng tất cả là chỉ vì đứa nhỏ chưa chào đời kia mà cô ta mất đi cơ hội có được gia bách tình yêu của cô và gia bách cũng bởi vì mang thai mà dừng lại trước khi anh kết hôn với kim cúc anh đã từng đề nghị kết hôn và sinh con với cô nhưng cô thực sự không muốn mình bị ràng buộc bởi hôn nhân càng không muốn mất tự do bởi một đứa trẻ cô chưa sẵn sàng để làm mẹ Cô đã lượng với anh, chờ cô thêm vài năm nữa. Lúc đó, anh cũng không đã đó thường thêm anh anh lượng ngờ năm nữa nói Nào Nếu gì với vài bà dương hốt hoảng với lời của thanh thi bà lo lắng cô ta lại làm ra chuyện gì sai lầm bà rất ghét kim cúc là thật không muốn cô ta làm con dâu của mình là thật nhưng em bé trong bụng cô ta chính là cháu nội của bà là dòng vàng giúp gia đình của bà may mắn làm ăn thịnh vượng được phát tài nếu dù bực tức đến mấy bà không thể nào để cho kim cúc xảy ra chuyện được ảnh hưởng đến cái thai trong bụng thì vô cùng nguy hiểm thành thi cười già là chỉ vợ như mình vừa nói qua loa chứ không có ý nghĩ gì sâu xa nhưng trong thâm tâm của cô ta lại đang âm thầm tính toán chuyện gì đó thì không ai biết được bà dương về nhà lập tức gọi điện thoại tố cáo hành vi ngang ngược không có gia giáo hỗn sược của kim cúc với ông tùng bà nói đến thở không xa hơi nhưng bên kia điện thoại ông tùng chỉ im lặng cuối cùng còn tắt ngang điện thoại của bà bà vừa định gọi lại mắng bởi vì sao ông bênh vực kim cúc quá đáng không còn nghĩ gì đến bà thì điện thoại của bà có tin nhắn mới liếc nhìn nội dung tin nhắn mắt bà sáng rực là tin nhắn của ngân hàng là một con số đủ để cho bà đi giải tòa sự bực bội bà cũng không muốn làm khó cho ông tùng bởi vì bà hiểu tại sao ông tùng lại dùng cách này để giúp bà hạ hòa xa mỹ gặp kim cúc cũng cố gắng tránh xa dường như ai trong nhà này cũng sợ chạm mặt kim cúc hành động của mọi người làm kim cúc càng thêm tự cao và đắc ý ngay cả gia bách cũng phải nhường nhịn cô tất cả chỉ b á c sĩ siêu âm cho kim cúc trần đoán sơ bộ rằng rất có thể thai nhi là một bé trai điều này làm cho ông tùng vô cùng mừng rỡ ngay khi vừa gặp bác sĩ thông báo cho ông biết thì phía bên nhân viên công ty cũng báo cáo rằng vừa ký được một hợp đồng lớn đem lại lợi nhuận cao hơn những hợp đồng trước đây rất rất nhiều lần trong một cuộc nói chuyện của gia đình ông tùng đặc biệt căn dặn không ai được làm phép kim cúc gặp nguy hiểm nhưng ở một nơi khác tôi không cần biết các người dùng cách gì chỉ cần các người làm được điều mà tôi yêu cầu thì số tiền này là của các người nhưng xung quanh cô gái đó luôn có người bảo vệ thưa cô vậy thì tôi mới cần đến các người chứ nếu không thì tôi đã tự mình ra tay rồi tôi cho các người một tuần nếu như các người làm tốt thì tôi sẽ thường thêm cô gái nở một nụ cười nham hiểm mắt nhìn ra phía đường lớn đang tấp nập người đám người nhận tiền rồi nhanh chóng rời đi thế nhưng cô gái kia không hề biết rằng tất cả các kế hoạch của cô ta đã được một người đàn ông khác nghe thấy hết và anh ta cũng đang nở một nụ cười vô cùng danh ma trước khi ông tùng và cả nhà biết bào thai trong bụng có kết quả siêu âm là một bé trai thì kim cúc đã âm thầm tìm đến nhà gặp bác sĩ siêu âm tôi cần bà giúp tôi giữ kín chuyện này cho đến ngày tôi sinh em bé chỉ cần bà làm được thì tôi không bao giờ bạc đãi bà dĩ nhiên tôi biết ba chồng tôi cũng cho bà không ít nhưng bà nghĩ nếu như con gái cưng của bà biết bà đang ngoại tình với trường khoa thì sao bà bác sĩ g i ậ n mình hốt hoảng nhìn kim cúc đầy sợ hãi việc bà có mối quan hệ ngoài luồng với bác sĩ trường khoa làm sao mà cô ta có thể nào biết được rõ ràng chuyện này bà và ông ta che giấu vô cùng cẩn thận nhưng nếu như cô ta dám uy hiếp bà thì chắc chắn cô ta có bằng chứng rồi nếu như để chuyện này cho chồng và con gái của bà biết thì gia đình của bà sẽ tan vỡ con gái bà chuẩn bị đi lấy chồng bà không thể nào ly hôn vào lúc này nên bà cắn răng nhận lời kim cúc kim cúc mỉm cười hài lòng chỉ cần bác sĩ siêu âm chịu giúp đỡ cô thì việc thai nhi trong bụng là con gái không có ai được biết mặc dù ông tùng không quan tâm đứa nhỏ trong bụng cô là con trai hay là con gái bởi vì ông ta chỉ cần đứa cháu mang tuổi rồng là đủ rồi nhưng cô tin tưởng nếu là một bé trai thì cô sẽ được hưởng nhiều ưu ái hơn chưa sinh đứa nhỏ ra thì chưa chắc là bé gái giống như lời bác sĩ phòng đoán nhưng cô vẫn hy vọng bác sĩ trần đoán nhầm nếu không nhầm thì cô sẽ tìm cách để đứa trẻ này là một đứa bé trai một buổi sáng cuối tuần kim cúc đến bệnh viện để lấy thay kết quả tầm soát quả nhi và công nhéo mắt lặng thinh ngắm nhìn đứa em gái mà gần cả năm nay anh chưa gặp mặt cô thay đổi rất nhiều suýt thì anh không nhận ra nếu không phải cô gọi anh thì chắc anh không dám nhận đây là em gái mình kim cúc nhíu mày khi công không trả lời mà chỉ đứng nhìn mình chân chân cô đào mắt xung quanh rồi lên tiếng tiếp đây là bệnh viện phụ sản anh khám cái gì trên này chẳng nhẽ anh đưa bồ nhí đi khám thai ở đây sao kim cúc chẳng thể nào nghĩ ra được lý do gì đ ể công xuất hiện tại bệnh viện phụ sản thành phố nếu như đưa vợ đi khám thai khám phụ khoa bình thường thì ở quê đâu có thiếu gì bệnh viện chẳng p h ả i đứa con của anh ta cũng được sinh ra trọn vẹn ở quê còn gì cho nên chỉ có thể là anh ấy ngoại tình và vì muốn che giấu cô gái kia nên phải phải đưa cô ta lên tận đây chắc chắn suy đoán của cô không sai nếu vợ không sinh được con trai thì phải tìm người phụ nữ khác để sinh giúp yêu thương đến đâu mà không có con cái thì đúng là hết tình cảm thật lần này thì công không thể nào im lặng anh ta lạnh nhạt trả lời thế tao đưa vợ tao đi khám thai ở đây không được sao hay là bệnh viện này không chứa chấp người nhà quê như tao khám thai lại mang thai nữa à thai có vấn đề gì hay sao mà phải lên tận đây khám ở đây chi phí cao lắm nếu như anh thiếu tiền thì có thể thế sao mày muốn nói rằng mày cho tao mượn tiền có đúng không công nở ra một nụ cười khinh bỉ anh bước đến gần kim cúc hơn rồi sau đó kéo nhẹ chiếc miệng túi sách anh đang đeo trước ngực cho cô nhìn thấy rõ bên trong mày có chồng giàu lâu quá mày không về nhà nên mày không rõ nhà mày cũng không phải là ăn mày kim cúc cứng đờ người túi sách của công đầy những tờ tiền mệnh giá năm trăm màu xanh dương lấp lánh làm lóa mắt cô cô nuốt nước bọt anh trai cô hiện tại còn nhiều tiền hơn cô trong túi cô còn không quá năm triệu cô cắn môi đang định giải thích mình chỉ có ý tốt chứ không phải là có ý xem thường nhà mình nhưng chưa kịp mở lời thì cửa phòng trước mặt cô bật mở một người phụ nữ có chiếc bụng to bước ra kim cúc ngơ ngác là cô ba phải không lâu rồi không gặp em khỏe chứ em có em bé chưa nga có chút giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy kim cúc dù cô có chút thay đổi về ngoại hình nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt nga lập tức nhận ra là kim cúc dù trước đây kim cúc từng đối xử không tốt với cô nhưng mà chuyện đã qua rồi cô không muốn nhớ lại cô sắp sinh rồi à là trai hay gái vậy kim cúc không trả lời câu hỏi của nga cô chỉ quan tâm đến giới tính của đứa bé trong bụng của nga nga cũng không buồn vì thái độ của kim cúc đối với cô bởi vì cô quá hiểu rõ tính cách của cô em chồng này cô mỉm cười nhìn công rồi xoa bụng chỉ vừa được năm tháng thôi chưa sinh bụng chị to vì trong này có hai thằng nhóc kim cúc sáng mắt nhìn nga như nhìn thấy thần tài cô ta nở một nụ cười thầm nghĩ đúng là ông trời đang ủng hộ Cho kế hoạch của cô Cô c kế ò nụ cười và ánh mắt của kim cúc làm cho công cảm thấy không được thoải mái trực giác mách bảo anh đứa em gái này đang có ý đồ xấu với nga nhiều tháng trôi qua không gặp được kim cúc cha mẹ anh cũng rất nhớ cô dù không có cô ở nhà gia đình bình yên và hạnh phúc hơn hẳn kim cúc đang có ý định mời công và nga đi ăn cơm thì bất ngờ có người gọi tên cô kim cúc em đến đây lấy kết quả tầm soát có phải không kim cúc dù không quay đầu từ giọng nói cô ta biết người này là ai cô cũng không hiểu vì sao lần đầu tiên gặp gỡ cô lại có cảm tình với người đàn ông phiền phức này anh ta thực sự phiền phức đúng rồi kim cúc chỉ trả lời qua loa với gia khiêm rồi quay người mỉm cười thân thiện với công và nga lâu rồi chúng ta mới gặp lại em mời anh chị ăn bữa cơm có được không em cũng đang mang thai được bốn tháng chỗ nào có đồ ăn thích hợp với bà bầu là em rất dành kim cúc cố gắng tìm mọi lý do để có thể suy nghĩ để mời hai vợ chồng công đi ăn cơm cô cần phải tạo lại mối quan hệ thật tốt với nga hành động của kim cúc làm cho công thêm nghi ngờ một tiếng c h ỉ của kim cúc làm cho anh sờn d a gà kim cúc chưa từng thừa nhận nga là chị dâu và chưa bao giờ từng mở miệng gọi cô là chị chẳng nhẽ làm dâu nhà người ta chỉ vài tháng đã làm cô thay đổi tư duy và cách đối xử với người khác như vậy sao già k h i ê m nhào mắt nhìn đôi vợ chồng trước mặt rồi âm thầm phân tích cách xưng ơ hô và cuộc đối thoại của kim cúc anh mỉm cười rồi xen vào đây là anh chị của em sao chào anh chị em là nga chớp mắt nhìn r a khiêm rồi mỉm cười cắt ngang lời anh là em d ể có phải không em làm bác sĩ tại bệnh viện này sao công chỉ gặp gia bách duy nhất một lần vào ngày đón dâu và thời gian đã trôi qua quá lâu anh quên mất mặt của gia bách như thế nào còn gia khiêm thì sững sờ vài giây anh làm sao ngờ được anh chị của kim cúc lại không biết mặt gia bách và bây giờ lại lầm tưởng anh là gia bách em d ể của họ cô đừng có ăn nói tào lao không biết thì đừng nói đây không phải là chồng của tôi kim cúc bực bội với suy đoán không có căn cứ của nga nên nhất thời quên mất ý định phải lấy lòng nga sừng hồ lại thay đổi công co a mày khi thấy kim cúc lại s ứ c xược hỗn láo với chị dâu mình vốn dĩ anh còn đang nghĩ rằng cô thay đổi tính nết trưởng thành và hiểu chuyện hơn ngày xưa nhưng mà đúng là anh nhầm rồi không phải chồng của mày thì mặc mà kệ mày nếu mày như người ta đưa chồng về thăm nhà thường xuyên thì không có chuyện chị d a u mày nhầm người ồ chị xin lỗi chị thực sự không biết nga ái ngại vì nhận nhầm người nhưng mà từ trong ánh mắt người đàn ông kia nhìn kim cúc rõ ràng cô thấy rất tình cảm nếu không phải là chồng của kim cúc vậy thì anh ta có thể là ai là người yêu cũ sao để tôi giới thiệu đây là gia khiêm bác sĩ ở bệnh viện này kim cúc nhận ra mình lỡ lời vội vàng giải thích qua loa rồi giới thiệu gia khiêm với công và nga dĩ nhiên cô ta không nhắc gì đến mối quan hệ giữa anh ta và gia bách anh em họ hay là kẻ thù thì chẳng liên quan gì đến cô chỉ là bác sĩ thôi sao gia khiêm nhớ mày hỏi kim cúc nụ cười treo trên khóe môi như đang chờ đợi và khiêu khích cô cô càng dứt khoát rũ bỏ mối quan hệ mập mờ với anh thì anh lại càng muốn cho nó không đàng hoàng trong mắt của người khác à anh còn muốn tôi giới thiệu thêm gì anh là bác sĩ giỏi có tiếng của bệnh viện anh chị khi sinh em bé có thể tìm đến anh ta đảm bảo mẹ tròn con vuông không rơi rớt con vào tay của quỷ dữ sa khiêm bật cười thành tiếng đưa tay chỉ nhẹ vào c h á n cô em ấy lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy kim cúc đưa mắt trừng trừng nhìn anh còn nga chớp mắt nhìn công rồi nghi ngờ nhìn kim cúc và gia khiêm trực giác của cô chưa bao giờ sai cô chắc chắn hai người trước mặt thực sự có tình cảm và quan hệ mờ ám nếu gia khiêm không phải là chồng của kim cúc thì thực sự rất lo ngại cho mối quan hệ giữa họ cô biết kim cúc chuyện gì cũng dám làm nhưng mà ngoại t ì n h thì hạnh phúc gia đình không thể nào đem ra làm trò đùa cô phải nhanh chóng khuyên cô em nên dừng lại thôi bởi vì trong hôn nhân và mối quan hệ ngoài luồng người đau khổ thiệt thòi lúc nào cũng là phụ nữ nga cẩn thận suy nghĩ lựa lời khuyên nhủ kim cúc nhưng công lại chẳng suy nghĩ được nhiều như nga công bực bội thái độ của kim cúc và người đàn ông anh lầm tường là chồng của cô em anh ôm chầm lấy hông của nga chúng ta về thôi ở đây lâu chướng mắt chói tai chờ đã anh chị không thể về được kim cúc hốt h o à n g chặng đường công và nga cô không thể nào để hai người đi được cô cần phải có được lòng tin của hai người trước khi kế hoạch của cô bắt đầu thực hiện công nhíu mày bảo vệ nga ánh mắt đề phòng phóng về phía kim cúc mày muốn làm gì em chỉ muốn mời anh chị ăn cơm chẳng nhẽ không được sao không được tránh ra đi anh à lâu rồi anh em mình không gặp nhau em có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với anh chị kim cúc gấp gáp dùng hết lý do nghĩ ra được để đề nghị kéo công ở lại nhưng mà tao lại chả có chuyện gì muốn nói với mày công phũ phàng chặn hết đường níu kéo của kim cúc nga đứng sau lưng bối rối không biết phải làm thế nào cô cũng không biết tại sao công lại không đồng ý đi ăn cùng với kim cúc cô ngập ngừng một chút rồi kéo áo của công em đói bụng rồi hay là chúng ta đi ăn với cô ba đi chắc là cô ba thực sự có nhiều điều muốn tâm sự với anh kim cúc n g ồ i đến rát khô cả cổ họng mà không thay đổi được công nhưng nga vừa mới mở miệng anh liền đồng ý cuối cùng kim cúc đưa công và nga đến một nhà hàng sang trọng để ăn cơm già kiêm cũng muốn đi theo nhưng trùng hợp có sản phụ sinh khó nên anh ở lại làm việc kim cúc đưa thực đơn cho công và nga chọn món nga cẩn thận gọi vài món đơn giản rồi trả thực đơn lại cho kim cúc cô ta không muốn tỏ vẻ kiêu căng thêm nữa cô ta đang ép mình phải thu mình lại trước mặt công và nga đó là điều để cô có thể thành công thực hiện kế hoạch của mình cô vẫn luôn tâm niệm nhắc nhở bản thân mình như vậy gọi chồng mày đến ăn cơm chung đi tao muốn xem thử thằng đó bây giờ nó có còn đủ tỉnh táo không anh à lâu ngày gặp lại mà anh khác quá kim cúc không nhịn được cảm thán p h ả n nàn tính cách hiện tại của công ngày xưa công c ô ghét cô thế nào cũng không bao giờ nói lời khó nghe với cô nhưng từ lúc gặp mặt đến giờ không biết anh đã châm chọc cô biết bao nhiêu lần là tao khác hay mày khác chưa biết được đâu kim cúc siết chặt nắm tay ép mình phải thật bình tĩnh và nhẫn nhịn nga thở dài trong lòng hai anh em công và kim cúc dường như càng lúc càng không để nhau vào mắt nữa rồi cô do dự rồi thử s e n vào giải vây chỉ thực sự muốn gặp em rể em có thể gọi cậu ấy đến đây được không kim cúc mím môi và cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thành thi ngồi trên bàn chờ nhấp nháp ly cà phê thứ ba đến mức miệng cô ta tràn ngập hương vị cà phê nhưng không thấy ra bách dừng công việc cô cất công đến đây để mời anh đi ăn trưa vậy mà từ lúc bước vào phòng làm việc của anh anh chỉ nói với cô đúng một câu chào hỏi rồi lại cắm mặt vào công việc không nói thêm lời nào nữa trước kia không phải thế này mỗi lần cô đến anh đều vứt hết việc mà đi cùng cô chưa bao giờ bắt cô phải chờ đợi cô bực bội đặt mạnh ly cà phê xuống bàn rồi đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của anh xà bách à đến giờ ăn cơm rồi chúng ta đi ăn cơm thôi anh không đói em đi ăn trước đi anh muốn bỏ bữa thì chọn ngày khác em ở đây rồi thì anh phải đi cùng em chứ anh còn rất nhiều công việc cần phải xử lý cho đến trước buổi chiều anh thực sự không có thời gian để chiều em thành thì bực bội bắt cô ta chờ đợi lâu như vậy thế mà bây giờ bảo không muốn đi cô ta không cam tâm cô ta cắn môi rồi đưa tay giật lấy tập tài liệu trước mặt anh lật mở xem một chút rồi trả lại vị trí cũ trước khi anh nổi giận cô ta lên tiếng đặt ra điều kiện anh đi ăn cùng em đi em thanh toán tiền tổn thất nếu như ngày hôm nay anh không ký được hợp đồng nào thành thì ánh mắt mong chờ nhìn ra bách nhà cô ta không thiếu chút tiền kia cô ta tin tưởng chỉ cần cô ta được hạnh phúc vui vẻ thì ba cô ta không tiếc bất cứ thứ gì anh thực sự không thể nào đi cùng với em đâu thanh thi à i a bách mở miệng từ chối thanh thi một lần nữa thì điện thoại anh vang lên tiếng chuông anh liếc nhìn màn hình điện thoại thấy tên người gọi đến anh có chút kinh ngạc thanh thi nhíu mày không biết người gọi đến là ai nhưng biểu cảm trên gương mặt của g i a bách rất kỳ lạ hình như anh đang rất vui anh có việc cần phải đi đây em tự mình ăn cơm lần sau anh sẽ m ờ i em để chuộc lỗi không được g i a bách nếu anh muốn đi thì phải cho em theo cùng không được tại sao lại không được điện thoại của gia bách lại vang lên tiếng chuông lần này gia bách còn chưa kịp nhận cuộc gọi thì thanh thi nhận lấy chiếc điện thoại và ấn nút nghe là ai tìm anh gia bách tôi và anh ấy phải đi ăn cơm cùng với nhau anh ấy không đi cùng với các người đâu đừng gọi gia bách nhíu mày cố gắng giành lại chiếc điện thoại nhưng đã muộn mấy lời thanh thi nói chắc là kim cúc nghe hết rồi đúng vậy vì người gọi đến là kim cúc kim cúc ngơ ngác nhìn điện thoại thêm một lần nữa rõ ràng h i ề n thị tên trên màn hình là gia bách vậy thì giọng nói của một người phụ nữ là sao cuộc gọi trước anh còn nói chuyện với cô anh hứa đến liền rồi ngắt điện thoại cơ mà cô gọi lại lần nữa bởi vì nhớ rằng chưa nói ra địa chỉ với anh chẳng n g h e trong lúc này anh đang đi khách sạn với người đàn bà khác sao cô không cam tâm tiếp tục gọi thêm một lần nữa lần này là giọng của gia bách cô thở v à o trong lòng và không biết vì sao lại thấy lòng mình nhẹ nhõm cô nói địa chỉ với anh chứ không thắc mắc gì về người phụ nữ đã nghe điện thoại của anh trước đó cô không muốn tự làm mất mặt mình trước mặt người thân của mình đặt điện thoại vào trong túi cố gắng lấy lại cảm xúc rồi quay người trở về bàn chút nữa anh gia bách đến không phải mày đi gọi thằng khác đến đây đấy chứ anh hai à sao anh cứ kim cúc chỉ nói một nửa rồi dừng lại nga đẩy tay công nhắc nhở anh cứ gây sợ với kim cúc mãi làm cho cô cũng đau đầu cô cũng không muốn nhìn thấy anh em họ cứ cãi nhau như vậy cô đắn đo rồi quyết định lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình kim cúc này chị thấy người bác sĩ kia không phải là người đàng hoàng cho lắm em đừng để cậu ta tiếp cận em công quay sang nhìn nga ánh mắt đ ô n g đầy tình cảm trong lòng lại dậy sóng anh có chút kinh ngạc khi nga lại nhìn ra được bộ mặt khác của tên bác sĩ kia rõ ràng hắn có vẻ thân thiện và hiền hòa nhưng anh biết đó chỉ là vỏ bọc hắn cố tình xây dựng để lừa gạt phụ nữ anh cứ nghĩ rằng chỉ có một mình anh nhận ra không ngờ vợ mình cũng biết điều này hai người có thôi đi không không thể nào ăn bữa cơm trong êm đẹp được sao kim cúc lại gào lên cô ta cố gắng nhẫn nhịn nhưng mà đến nga cũng muốn gây sự với cô ta thì cô ta không thể nào im lặng rõ ràng cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng anh chị chỉ muốn tốt cho em chỉ muốn em được hạnh phúc ngã lúng túng giải thích cô chẳng biết phải làm sao để cứu vãn cuộc nói chuyện được hài hòa kim cúc bắt được thời cơ cô chờ đợi câu nói này của hai người họ cả buổi rồi cuối cùng thì cô ta cũng đợi được rồi hai người muốn em hạnh phúc sao vậy thì hai người phải giúp em kim cúc bắt đầu úp mở kế hoạch của mình cho công và nga được biết vốn dĩ cô không có ý định cho hai người biết kế hoạch của mình cô ta sẽ chờ đến khi nga sinh con rồi âm thầm hoán đổi nhưng sau khi suy nghĩ kỹ cô ta lại có chút lo sợ cho kế hoạch không thành nếu như cô ta không thể nào sinh non được bình an nếu như vì sinh non đứa bè trong bụng cô lại xảy ra chuyện thì cô hối hận cả đời vì vậy cuối cùng cô quyết định lật bài với vợ chồng họ cô có lòng tin là họ sẽ đồng ý giúp đỡ cô công nghe xong chừng mắt lớn kim cúc mày điên rồi sao anh hai anh cứ bình tĩnh có cái gì chúng ta từ từ nói chuyện chỗ đông người làm vậy khó coi em xin hai người giúp em đi chẳng phải con của anh chị sẽ được hưởng lợi nhất sao anh chị đồng ý giúp đi có được không kim cúc chắp tay về phía trước cúi đầu van xin sự giúp đỡ của công và nga phải biết rằng đây là lần đầu tiên cô ta chịu cúi đầu van xin người khác công và nga nhìn nhau công tức giận nhưng lại thương em gái nga cũng khó xử và không biết nên làm thế nào kim cúc em làm sao thế g i a bách bất ngờ xuất hiện anh bước đến bên cạnh ôm lấy vai kim cúc thái độ vô cùng lo lắng kim cúc giật mình hốt hoảng anh đến lâu chưa anh vừa đến em sao thế hai người này là ai họ ước hiếp em sao xa bách nhíu mày nhìn hai người đối diện thời gian trôi qua lâu nên xa bách không còn nhớ mặt công dù anh đã từng gặp một lần trong hôn lễ kim cúc t h ở phào trong lòng cô vừa rồi còn lo lắng anh đến sớm và nghe hết cuộc nói chuyện của cô và vợ chồng công cô mỉm cười rồi giới thiệu công và nga với xa bách công âm thầm đánh giá xa bách người đàn ông trước mặt anh có vài đường nét giống với người đàn ông làm bác sĩ trong bệnh viện nhưng rõ ràng người này có vẻ đáng tin hơn nga cũng giống công vừa gặp gia bách liền có thiện cảm bốn người có bữa cơm vô cùng hài hòa trong suốt bữa cơm hai người nói chuyện nhiều nhất chính là gia bách và nga nga hỏi gia bách về cuộc sống hàng ngày rồi nhắc nhở anh phải chăm sóc cho kim cúc nga nói rất nhiều nhưng không thấy gia bách có biểu hiện bực bội anh luôn mỉm cười trả lời trong vui vẻ ngược lại người không vui chính là kim cúc c ô ta cảm thấy nga đi quá giới hạn của mình quan tâm quá đáng đến cuộc sống của gia đình cô ta mấy lần muốn mắng nga câm miệng nhưng đều bị xa bách ngăn cản kịp thời kết thúc bữa cơm xa bách còn chu đáo tặng quà gặp mặt cho công và nga trước khi hai người ra về dĩ nhiên anh đã dùng điện thoại nhắn tin nhờ người mua quà và đem đến nhà hàng cho anh hôm nào cậu sắp xếp công việc đưa kim cúc về thăm nhà lâu quá rồi không về dạ vâng em sẽ đưa kim cúc về thăm ba mẹ và anh chị sa bách vẫy tay chào tạm biệt công và nga chiếc xe của hai người hòa lẫn vào dòng xe tấp nập trên đường thì sa bách và kim cúc mới lên xe rời đi bốn người vừa đi khỏi nhà hàng một cô gái tóc nhuộm màu nhìn vào điện thoại rồi cười danh mãnh ra mỹ chuyến đi châu âu lần này đến lượt bạn tài trợ hết rồi đấy n h á bạn có làm được không nếu không đủ tiền thì bọn này có thể cho bạn hẹn lần sau g i a mỹ tức điên người ném điện thoại lên giường nội dung tin nhắn vừa gửi đến làm cho cô bé không thể nào bình tĩnh hơn được rõ ràng là bọn họ đang xem thường và khiêu khích cô bé họ biết rõ quy định chi tiêu của cô cho nên mới cố tình chọn địa điểm du lịch đắt tiền khi đến lượt cô tài trợ cho cả nhóm mang tiếng là tiểu thư tập đoàn đá quý cô không thể nào tự làm mình mất mặt mình chắc chắn ông già sẽ không cho cô số tiền lớn để đi chơi phung phí với đám bạn vậy nên cô ta phải tự nghĩ cách kiếm tiền đột nhiên trong đầu cô bé lóe lên một tia sáng sau cô lại quên mất bảo bối trong điện thoại của mình chứ cô ta chồm người lên giường nhặt điện thoại rồi mở cửa bước ra khỏi phòng kim cúc đang nằm dài trên giường vui vẻ vừa ăn trái cây vừa xem phim thì cửa phòng bật mở hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyền đổi âm thanh giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên em thực sự rất cần con trai anh chị làm ơn đổi cho em một đứa con trai đi có được không kim cúc h o à n g sợ ngồi bật dậy tại sao tại sao cô lại có được đoạn ghi âm này không phải ý cô là cô vào phòng tôi để làm gì tôi đang xem phim cô mở ghi âm cái quái quỳ gì thế này kim cúc cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí của mình cô thực sự không biết tại sao g i a mỹ lại có được đoạn ghi âm kia và ai là kẻ ghi âm lại mọi thứ nhưng cô quyết định không nhận đoạn ghi âm đó thuộc về mình cô phải g i ả ngu đến cùng chỉ cần cô không chịu nhận thì g i a mỹ cũng không làm gì được cô nào ngờ g i a mỹ lại chuẩn bị rất chu đáo g i a mỹ nhớ mày rồi cười khẩy cô bấm điện thoại rồi nhìn trên màn hình xuất hiện hình ảnh của kim cúc và hai người nữa đoạn đối thoại giữa ba người vô cùng khớp với đoạn ghi âm trước đó kim cúc sợ tái cầm mặt run rẩy lùi về sau cô muốn gì chị sợ rồi có đúng không chị không chối nữa có đúng không cô muốn gì kim cúc tức giận hét lớn cô biết chắc r á mỹ vào phòng và dùng những thứ này để uy hiếp cô là có mục đích và cô không muốn vòng vo với con bé tôi không ngờ lòng tham của chị lớn thật con gái còn không chịu sao còn định trộm long cháo phụng để vòi vĩnh ngai vàng sao muốn gì đừng có vòng vo được tôi không đùa với chị tôi cần tiền để đưa bạn bè đi du lịch chị cho tôi một ít đi bao nhiêu năm trăm triệu cái gì cái gì cơ năm trăm triệu mà cô nghĩ rằng tôi là ngân hàng của cô à muốn rút bao nhiêu thì có sao tôi không có cô đi tìm ba cô mà xin kim cúc t r ừ n g lớn mắt ra mỹ đang đùa với cô sao năm trăm triệu tài khoản của cô làm gì có được số dư đến nửa tỷ như thế ông tùng mỗi lần cho cô chỉ có vài chục triệu cô còn phải chi tiêu đủ thứ cho bản thân sắp tới cô còn đang đau đầu không biết tìm đâu số tiền thật lớn đ ể phòng khi công và nga không chấp nhận cô còn có tiền để thuê người giúp cô hoàn thành kế hoạch này tôi biết là chị không có tiền nhưng ông già tôi chắc chắn là cho chị nếu như chị mở miệng ra xin ông ấy nếu như chị không giúp tôi có tiền thì những gì chị vừa xem được tôi lập tức gửi đến cho ông già tôi lúc đó năm trăm triệu quá dễ dàng với tôi chị biết mà tôi đang làm người tốt và muốn cho chị cơ hội kim cúc siết chặt nắm tay ánh mắt sắc lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m ra mỹ rõ ràng cô ta đang ép người quá đáng biết chắc không có nên muốn cô đi xin ông tùng cho cô ta đây nhưng tại sao con bé không nghĩ cho cô cô lấy lý do gì để xin một số tiền lớn như vậy thôi được rồi nhưng mà cô phải cho tôi thời gian tôi đang cần tiền gấp nên không thể nào cho chị thời gian được hai ngày tôi chỉ cho chị hai ngày thôi khi giam mỹ rời đi kim cúc tức giận quăng hết đồ đạc trong phòng nếu như mày không muốn sống thì tao giúp mày được như ý nguyện c ò n danh vì h ứ a với anh chị của kim cúc là đưa cô về thăm nhà trước khi cô sinh con nói về việc sinh con thường phụ nữ khi sinh con sẽ về nhà mẹ đẻ để chờ đến ngày sinh nở rồi sau khi sinh lại ở tiếp nhà mẹ đẻ cho đến đứa con lúc tròn tháng nhưng riêng kim cúc thì không như vậy ông tùng không đồng ý để kim cúc sinh ra rồng vàng ở nơi ngoài tầm kiểm soát của ông vì vậy gia bách cố gắng thu xếp công việc để có thể đưa kim cúc về nhà mẹ đẻ vào ngày cuối tuần cuối tuần con đưa kim cúc về nhà mẹ cô ấy chắc là ba không phản đối đâu có phải không ba không phản đối nhưng nhớ chăm sóc tốt cho con dâu và chú ý an toàn cho cháu trai của ta ba làm như đấy không phải là vợ và con của con vậy ra bách nhốn vai rồi quay người bước ra khỏi phòng ra mỹ cho kim cúc thời gian hai ngày nhưng chỉ mới hôm sau kim cúc đã hẹn ra mỹ ra ngoài gặp mặt để giao tiền tám giờ tối ở quảng trường thành phố người qua lại tấp nập trẻ con nô đùa người già tập thể dục trò chuyện về một ngày sắp qua giá mỹ nheo mắt đào mắt nhìn quanh rồi cảm thán bà này có bị tâm thần hay không hẹn mình ở nơi đông người như thế này để giao tiền á bà này không sợ bị cướp tiền à giá mỹ đang lầm bầm nói chuyện một mình thì kim cúc dần xuất hiện trong tầm mắt của cô bé cô ta đeo một túi sách khá lớn có lẽ trong đó đựng đầy tiền g i a mỹ mỉm cười đắc ý mặc dù trước đó cô ta từng nghi ngờ kim cúc đang muốn lừa gạt mình bởi vì năm trăm triệu không phải là một số tiền nhỏ tại sao cô ta không truyền khoản mà lại đưa tiền mặt nhưng rồi cô ta không quan tâm lý do nữa chỉ cần có tiền thì ok hết kim cúc cũng nhìn thấy g i a mỹ nhưng cô không gấp gáp chỉ điềm tĩnh t h ả nhẹ bước chân khi g i a mỹ đối diện ánh mắt của cô cô đưa tay lên cao vẫy chào với cô xa mỹ ngơ ngác với hành động của kim cúc cô thật không ngờ cô ta lại đưa tay lên cao chẳng n h ẽ cô ta sợ không nhìn thấy cô sao cô suy nghĩ một chút rồi đưa tay lên cao thế nhưng cánh tay còn chưa kịp hạ xuống thì bất ngờ cô cảm thấy lưng đau nhói có cái thứ gì đó vừa đâm vào lưng cô trời đất ơi có người bị đâm rồi có người bị thương rồi báo công an đi gọi cấp cứu đi xa mỹ nhíu mày âm thanh ồn ào bên tai dần lớn hơn rồi đột nhiên tắt hẳn trước mắt g i a mỹ dần tối đen cô bé ngã quỵ xuống đất kim cúc nhèn miệng cười nụ cười thoáng qua rồi vụt tắt như chưa từng xuất hiện cô ta hốt hoảng chạy đến bên cạnh g i a mỹ g i a mỹ ơi em làm sao thế này em tỉnh lại đi kim cúc cùng mọi người đưa g i a mỹ lên xe cấp cứu cô cũng leo lên xe đi cùng trong lúc y tá không chú ý cô ta lén lút lấy điện thoại của g i a mỹ bỏ vào túi sách của mình g i a mỹ sau khi được cấp cứu tại bệnh viện thì không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng thủ phạm hành hung g i a mỹ cũng bị bắt đó là một kẻ nghiện vì lên cơn thèm thuốc nên nhất thời không khống chế được hành vi phía công an nói tên chó đó khai ra cái gì không khống chế được hành vi thì tại sao ở quảng trường có rất nhiều người nó không đâm lại đâm g i a mỹ chứ ông nhất định phải điều tra rõ ràng để lấy lại công bằng cho con gái ông bà dương tức giận làm ầm lên khi nghe thư ký của ông tùng đến báo cáo vụ việc kim cúc ngồi bên cạnh lạnh nhạt chen vào nhiều người nhưng lại đâm chúng ra mỹ thì chứng minh rằng cô ta xui xẻo thôi tại sao cô có mặt ở đấy chứ kim cúc cô làm gì ở đây có phải cô là người sai khiến tên đó không có phải cô là người hãm hại ra mỹ không con có thể nói vậy nhưng mà con không bao giờ làm vậy con xuất hiện ở đó chỉ là trùng hợp thôi ông tùng tức giận thôi thôi thôi các người đủ rồi cả dãy hành lang im bặt kim cúc mím môi còn bà dương thì lườm con dâu rồi sau đấy lặng thinh ông tùng kêu thư ký ra một góc căn dặn kim cúc cố gắng vểnh tay lên nghe lén nhưng lại chẳng nghe được gì sa bách đến bệnh viện muộn nhất v ì lúc được báo tin ra mỹ gặp nạn anh đang đi gặp đối tác ở tỉnh chưa về anh lo lắng hớt hãi chạy đến kim cúc em không sao chứ mẹ con em ổn chứ kim cúc ngơ ngác chớp mắt khó hiểu nhìn ra bách cô đang tự hỏi chẳng nhẽ người báo tin cho anh nói nhầm người bị thương là cô sao cô thản nhiên nói với ra bách thầy bói bảo tôi sống dai lắm nên người bị thương là em gái anh chứ không phải tôi ra mỹ thế nào rồi có nguy hiểm tính mạng không ạ bà dương nghiến răng nghiến lợi con bé không sao nhưng đang ở phòng chăm sóc đặc biệt người nhà chưa được vào sa bách đứng thẳng lưng t h ở v à o nhẹ nhõm cũng may không ai nguy hiểm đến tính mạng trên đường đến bệnh viện anh đã không ngừng cầu nguyện thậm chí anh còn thề rằng chỉ cần người thân của anh được bình an anh chấp nhận đánh đổi tuổi thọ của mình lúc ở tù anh mới nhận ra có gia đình bên cạnh là điều tuyệt vời nhất ông tùng sai da bách đưa kim cúc về nhà dù sao mọi chuyện không còn nghiêm trọng nữa đứa bé trong bụng kim cúc cũng cần được nghỉ ngơi g i a bách cũng không phản đối anh bước đến gần đưa tay muốn dìu kim cúc đứng lên thế nhưng kim cúc lại không quan tâm đến hành động của chồng tự mình chống tay về sau và đứng dậy bụng của kim cúc càng ngày càng lớn việc đi lại và kể cả ngồi cũng khó khăn mệt nhọc hơn trước g i a bách đưa kim cúc đến trước cổng nhà sau đó anh quay trở lại bệnh viện xe của g i a bách vừa mới đi khỏi kim cúc còn chưa kịp vào nhà thì một chiếc xe ô tô khác dừng lại bên cạnh cô kính xe hạ xuống gương mặt quen thuộc của người đàn ông lộ ra hắn mỉm cười nhìn kim cúc chăm chú kim cúc nhíu mày anh đến đây làm gì m ờ i em đi ăn bữa cơm anh có chuyện cần nói riêng với em dĩ nhiên nếu em không đi thì anh không chắc chắn mình sẽ không nói với người nhà chồng em rằng tên nghiện đó chính là do em thuê kim cúc sững sờ t r ừ n g lớn mắt xiết chặt nắm tay rồi mở cửa leo lên xe mà không cần phải hỏi anh ta đang nói thật hay chỉ đang c h i ê u đùa nhiều lần tiếp xúc với tên đàn ông này cô phần nào hiểu được tính cách của hắn cô tin chắc nếu không có gì trong tay thì hắn ta không dám mạnh miệng thứ cô đang lo lắng tại sao hắn ta lại biết chuyện này và cô ta đang lo sợ rằng hắn ta sẽ ra điều kiện quá đáng với cô suốt giọng đường đi kim cúc im lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ chưa một lần liếc nhìn sang gia khiêm đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn nằm ở ngoài ô thành phố kim cúc bắt đầu thấy bất an xen lẫn sợ hãi em không hỏi tôi vì sao tôi đưa em đến đây sao g i a khiêm tò mò rất muốn xem thử kim cúc có phản ứng như thế nào khi anh đưa đến khách sạn vậy mà cô lại bình tĩnh đến đáng ngờ nhà anh ở đây à anh là chủ khách sạn này đúng chứ gia khiêm nhớ n g mày r ồ i bật cười lớn anh rất bất ngờ với suy đoán của cô anh không biết cô lấy đâu tự tin để nghĩ rằng đây là nhà anh kim cúc nheo mắt trong lòng lại đang rối bời cô đang không biết phải làm sao nếu như tên khốn trước mặt dám giờ trò đồi bại với cô anh ta là bác sĩ sản khoa chắc chắn anh ta biết phụ nữ mang thai vào thời điểm nào thì có thể quan hệ tình dục được mà không gây ảnh hưởng đến đứa trẻ dĩ nhiên những điều này cô tự mình tìm hiểu trên mạng bởi vì cô thực sự từng nghĩ sẽ phát sinh quan hệ với gia bách lần nữa sau khi trở thành vợ chồng hợp pháp của anh ta trong lúc kim cúc theo gia khiêm đi vào khách sạn thì liền có người chụp lại ảnh của hai người và hình ảnh được gửi đến cho một người phụ nữ bà dương đang loay hoay với d ĩ a cơm trước mặt bà ghét về ăn cơm của bệnh viện dù là bệnh viện quốc tế thực đơn đa dạng hơn đầu bếp nấu không tệ nhưng bà nuốt không trôi nếu không phải ra mỹ vẫn còn chưa được ra khỏi phòng bệnh thường bà lo sợ đi ra ngoài ăn thì lúc ra mỹ được c h u y ể n phòng bà không kịp đến với con đang bực bội thì điện thoại có tin nhắn mới nhìn tiên hiển t h ì bà lập tức đặt muỗng đĩa xuống cầm điện thoại lên xem bọn mày có chắc là nó đang ở trong khách sạn này không dạ thưa bà chắc chắn hơn nửa tiếng rồi mà họ chưa trả phòng tốt lắm để tao xem ngày hôm nay nó ngụy biện như thế nào dẫn đường cho tao bà dương cười khẩy nhìn tên khách sạn rồi nâng bước chân đi vào bên trong theo hai người đàn ông nữa bà ta cho người theo dõi kìm cúc từ khi ra mỹ xảy ra chuyện bà ta không tin ra mỹ xui xẻo bị tên nghiện kia đâm giữa biển người nào ngờ bà lại có được chứng cứ còn đặc sắc hơn không ngờ cô ta to gan đến vậy trong lúc mang thai còn dám ngoại tình trước đây bà để cô ta uy hiếp vì để cô ta biết được rằng bà có đứa con rơi bên ngoài bây giờ bà không cần phải sợ cô ta nữa người nên sợ chính là cô ta đứng trước cửa phòng năm trăm l bảy bà dương ra hiệu cho tên đàn ông dùng chìa khóa mở cửa đáng lẽ người ngoài không được phép đột nhập vào phòng của người khác nhưng đó là đối tượng những kẻ không có tiền còn đối với bà chỉ cần có tiền là giải quyết được tất cả mày mở sẵn điện thoại quay chụp cho tao nhớ kỹ không được để tên khốn đó giành lấy điện thoại của mày nếu không thì số tiền còn lại tao không thanh toán đâu thưa bà bà cứ yên tâm tên đó không thể nào tiếp cận được anh em tôi đâu cánh cửa phòng bật m ở ba người xông vào bên trong kim cúc đang ngồi bấm điện thoại và giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của bà dương và hai tên đàn ông đang hướng điện thoại về phía cô cô nhíu mày g i a k i ê m bước từ nhà tắm ra với nụ cười mìm nửa thân trên đề trần nửa thân dưới chỉ quấn hờ khăn tắm lòng lèo tóc đang còn những giọt nước rơi xuống vai trông vô cùng gợi cảm thế nhưng nụ cười của anh vụt tắt khi trong căn phòng này lại xuất hiện thêm ba người bà đến đây làm gì không phải tại sao bà ở đây ý bà muốn gì kim cúc liếc nhìn ra khiêm r ồ i thầm kêu không ổn trong lòng mặc dù giữa anh và cô chưa từng xảy ra quan hệ xác thịt sau khi vào phòng hai người chỉ nói chuyện và ăn uống vừa rồi anh ta bảo nóng muốn đi tắm thật không ngờ đúng lúc bà dương xuất hiện dưới tình huống này rất khó để người khác tin tưởng giữa n h và cô trong sạch là thím sao chào thím lâu rồi không gặp thím khỏe chứ thằng khốn kia mày dám rụ rỗ em dâu của mày thế mà bây giờ mày còn mặt mũi để chào hỏi tao sao đúng là mày khốn nạn g i ố n g y con mẹ mày gia khiêm siết chặt nắm tay ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bà dương bà nên rút lại những gì bà vừa nói trước khi bà không thể nào mở miệng nói chuyện thêm được kim cúc run rẩy nhìn thi thể của bà dương đang nằm im dưới đất mắt của bà đang còn trợn trắng vô cùng đáng sợ cô thật không thể ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này em đang sợ sao gia khiêm tại sao anh dám kim cúc sợ hãi đến mức lời nói chẳng được nguyên vẹn càng nhìn r a khiêm cô ta càng cảm thấy khó tin và nguy hiểm cô thật không ngờ chỉ một ống kim tiêm rỗng mà lại có thể kết thúc mạng sống của một người thứ cô còn không dám tin chính là hai tên đàn ông lại dễ dàng bị r a khiêm mua chuộc cô còn không biết anh ta nói gì với hai tên kia cô chỉ biết sau khi cuộc nói chuyện riêng giữa ba người đàn ông thì hai tên kia lập tức phản bội bà dương lúc đó bà dương cũng có phản ứng kinh ngạc không kém cô bởi vì anh là bác sĩ sa khiêm mỉm cười điềm tĩnh nhà ra mấy từ như để giải thích cho việc anh ta đã làm kim cúc nhìn anh như nhìn một kẻ biến thái anh ta làm bác sĩ bác sĩ không phải là chỉ để cứu người thôi sao vừa rồi anh ta đã làm gì cô cần phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này cô không muốn mình cũng bị liên quan nếu như chuyện này được v ơ i bày thì anh ta nhất định phải ngồi tù có khi còn bị tử hình cô tuyệt đối không muốn nửa đời còn lại của mình phải đối diện với bốn bức tường cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi do dự lên tiếng gia k i ê m anh xử lý thế nào thì xử lý tôi phải về nhà rồi nếu không tôi sẽ bị nghi ngờ em về đi tôi gọi taxi cho em hay là em muốn tôi đưa em về không cần tôi tự về trước khi rời khỏi căn phòng kim cúc vẫn cố ngoái đầu lại nhìn về phía người phụ nữ đang nằm bất động c h ợ t bắt gặp ánh mắt của gia khiêm kim cúc sợ hãi đóng sầm cánh cửa bởi vì có thai nên kim cúc không thể nào ngâm mình quá lâu trong bồn tắm cô tắm một chút rồi leo lên giường chùm chăn kín mít không biết vì lạnh hay vì bản thân đang sợ hãi điều gì cả người cô run lên bần bật tiếng gọi cửa phòng cũng làm cô giật mình thàng thốt dạ thưa mợ tôi đem cháo tổ yến lên cho mợ mợ mở cửa cho tôi có được không kim cúc đầy chăn bước xuống mở cửa phòng m ù i thơm của thức ăn làm bụng cô cồn cào dù đang sợ hãi nhưng cô không thể nào nhịn đói được cô cần phải ăn để con cô được khỏe mạnh cô ra lệnh cho dì giúp việc đặt tô cháo yến lên bàn rồi đuổi dì ta ra khỏi phòng hành động của kim cúc làm cho dì giúp việc khó hiểu nhưng cũng không dám nói lời nào sáu giờ tối kim cúc đang mơ màng ngủ thì điện thoại chợt đ ổ chuông cô giật mình run rầy mồ hôi trên c h á n túa ra cô liếc nhìn tên người gọi đến rồi nhận cuộc gọi sau khi tắt điện thoại cô t h ở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống giường người v ừ a gọi là gia bách anh gọi để thông báo cho cô biết gia mỹ đã tỉnh lại nhưng đang còn rất yếu và anh nhắn nhủ cô ngủ sớm không cần chờ anh về kim cúc đưa tay vuốt lấy chiếc bụng to tròn của mình còn phải giúp mẹ bình an giúp mẹ có được mà điều mẹ muốn sáng sớm kim cúc có mặt trên bàn ăn hôm nay bàn ăn chỉ có hai người ông tùng đang đọc báo kim cúc vừa chào ông ông liền đặt tờ báo xuống em gái con không sao rồi con dâu cứ về thăm quê giống như là dự định từ trước đi kim cúc s ừ n g sốt mừng rỡ liên tục gật đầu cảm ơn cô thực sự rất muốn rời khỏi thành phố này cô muốn có thời gian quên đi những hình ảnh đáng sợ kia vừa rồi khi ông tùng lên tiếng cô còn nghĩ ông ta đang muốn hỏi về bà dương bà dương đi cả đêm không về chẳng nhẽ ông tùng không lo lắng sao hơn nữa gia khiêm đã giải quyết bà ấy như thế nào rồi tại sao cả đêm qua lại yên bình như vậy cô còn tưởng nửa đêm có công an đến gọi nhà thật là không ngờ lại có thể yên bình đến thế con cảm ơn ba lâu rồi con không về quê nên con xin ba cho con ở dưới lâu một chút chắc là gần sinh em bé con mới trở về có được không ừ thôi được con cầm cái này mua quà cho ba mẹ và anh chị của con về dưới con cũng đưa cho chị xui mua đồ ăn ngon tầm bổ cho con hai tuần một lần ba cho g a bách đem thêm về đồ bổ rồi các thứ cho con dù sao ở sài gòn cũng đầy đủ và nhiều thức ăn thượng hạng hơn ở dưới quê con à ông tùng đặt trước mặt cô một phong bì dày cộp khác hẳn bình thường chỉ đơn giản là một tấm thẻ ngân hàng không rõ số tiền bên trong có lẽ ông tùng nghĩ ở quê nhà kim cúc k h i ho cò gáy không có được chủ atm hay là ngân hàng nào nên đưa kim cúc nhận phong bì liên tục nói lời cảm ơn kim cúc không muốn nán lại thêm ở thành phố thêm ngày nào nữa sau khi ăn sáng cô lập tức lên phòng dọn hành lý rồi gọi xe đến đón cô thế nhưng lúc cô đứng ở cổng thì gia bách về đến anh không nói gì đem hành lý của kim cúc đã thết lên xe kim cúc ngơ ngác anh làm gì thế anh ở bệnh viện cả đêm Giờ anh nên lên phòng nghỉ ngơi lái xe đường dài không tốt anh không sao đâu anh vẫn có thể đưa em và con về nhà mẹ an toàn gia bách vừa nói vừa mở cửa xe cho kim cúc còn đầy nhẹ bà vai cô kim cúc thở dài ngồi lên xe cô biết rõ tính cách của gia bách anh quyết định điều gì thì trời có sập cũng không thể thay đổi dọc đường đi gia bách dừng lại mấy lần anh vào cửa hàng trái cây nhập khẩu mua một giỏ trái cây đủ loại đến cửa hàng tổ yến anh mua liền mấy hộp trong thời gian ngắn đến siêu thị tự chọn anh lại bảo cô ngồi chờ anh mười phút cô không biết anh lại muốn mua thứ gì nhưng vài phút sau anh quay trở lại với túi lớn túi nhỏ anh mua nhiều thế này mua sữa bầu cho em sữa cho ba mẹ kể cả sữa cho em bé của anh chị Già bách anh nghĩ nhà tôi là đào hoang sao ở tỉnh chắc chắn không tốt bằng sài gòn anh có tiền thì tùy anh vậy kim cúc bất lực không muốn nói thêm xe của cô nhanh chóng chất đầy đồ cô cứ nghĩ không cần phải dừng ở lại đâu nữa nào ngờ cô đã lầm cửa hàng thời trang chính là điểm d ừ n g cuối cùng lo ăn uống thì phải lo mặc chờ anh thêm mười phút vẫn như những lần trước anh lại tay s á c h nách mang đầy túi lớn túi nhỏ ra xe xa bách này anh thực sự là thiếu g i a ăn chơi nổi tiếng ở các quán bar thật sao đâu có tại anh giúp họ đạt doanh thu nhiều hơn nên họ biết đến anh thôi kim cúc t r ợ t mắt liếc mắt khinh thường cô quen rằng miệng lưỡi của anh chỉ có hơn chứ chưa, chưa bao giờ thua cô nhưng cô cũng tò mò tại sao anh lại biết sai người của cô mà mua quần áo mà chờ đã anh rất ghét cô còn không chịu đăng ký kết hôn thì tại sao hành động hiện tại của anh lại làm như thế này ý của anh là gì chứ xe dừng lại trước cổng rào màu đen bên trong là căn nhà nóc thái cả con đường nhà nào cũng đẹp riêng căn trước mặt ra bách là rộng lớn và khang trang nhất kim cúc chớp mắt nhìn ngôi nhà hơn nửa năm cô không về nên cũng không dám nhận nhà trước mặt có phải là nhà mình không nếu không phải vì cây me to trước cổng thì cô cũng không kêu ra bách dừng lại ở đây cả xóm chỉ có nhà cô là có cây me trước cổng nhà đang do dự có nên đi vào hay không thì có người phụ nữ dắt một đứa bé gái đi tới kim cúc đấy ạ <cười> là em thật rồi hai vợ chồng chạy xe vào nhà đi nga và con gái đi chợ về từ xa nhìn thấy có xe ô tô sang trọng đậu trước cổng nhà đang thắc mắc không biết là ai nào ngờ là kim cúc về nga mừng rỡ ra h i ể u cho con gái mở rộng cổng rào cho xe chạy vào trong sân kim cúc xuống xe đi thẳng vào trong nhà mà không chào hỏi nga cô ta đi dạo một vòng quanh nhà âm thầm tiếc nuối trong lòng nếu biết sớm gia đình cô giàu có hơn xưa nhà cửa không thua kém gì các căn biệt thự xa hoa ở sài gòn thì cô ta về nhà nghỉ ngơi sớm rồi và không bao giờ v à phải r a khiêm mày về nhà rồi khi nào mày lại về lại sài gòn công bất ngờ xuất hiện sau lưng kim cúc dĩ nhiên anh không nghĩ rằng kim cúc về ở lâu em về ở hai tháng hoặc là có thể lâu hơn mày ở đây sinh con luôn à mày nghĩ tao tin lời của mày tin hay không thì tùy anh hai công nheo mắt anh có cảm giác kim cúc có điều gì khác lạ nhưng không biết khác chỗ nào sa bách ăn xong bữa cơm chiều cùng gia đình kim cúc rồi gấp gáp trở về thành phố trong đêm bởi vì anh nhận được tin bà dương đi đâu đó không rõ tùng tích em ở lại cẩn thận an toàn anh về xem mẹ thế nào rồi anh trở xuống với em sau kim cúc im lặng cho đến khi xe của gia bách rời khỏi sân ánh mắt thất thần cô út vào nhà nghỉ ngơi sượng út về ít bữa rồi lại xuống giọng non nớt của bé gái nhỏ xíu vang lên thức tỉnh kim cúc thoát khỏi dòng suy nghĩ cô ta về quê rồi vậy chẳng phải càng tốt sao hãy làm cho nó và cái bào thai kia không thể nào trở lại thành phố cô gái kia nở một nụ cười nham hiểm ra lệnh vào trong điện thoại ba đã tìm thấy mẹ chưa xa bách vừa chạy xe vừa gọi điện hỏi thăm ba mình mẹ anh thi thoảng đi chơi thâu đêm không về nhưng sáng sớm hoặc trưa là bà về nhưng kỳ lạ lần này một đêm một ngày bà không về gọi điện thoại hỏi những người bạn thân thiết của bà tất cả đều không có thậm chí cha thông tin xuất nhập cảnh bà ra nước ngoài đột xuất chưa kịp liên hệ về nhà nhưng đáng tiếc không đúng cuối cùng chuyện xấu nhất đã xảy ra Già bách đạp phanh xe cái gì cơ tại sao có thể như thế là ai đã làm Già bách dồn r à y t i m đau thắt lại mắt nóng lên dường như có giọt nước vừa rơi ra từ k h ó e mắt con đến ngay kim ề cúc khó khăn lắm mới c h ậ p mắt được một chút bất ngờ điện thoại băng lên tiếng chuông cô giật mình nhíu mày liếc nhìn đồng hồ chỉ mới ba giờ sáng cô bực bội rõ ràng biết phụ nữ mang thai rất khó ngủ vậy mà ai lại gọi cho cô vào giờ này liếc nhìn tiền hiển thị trên màn hình cô ngơ ngác số điện thoại lạ h o ắ c cô d ò dự không biết có nên nhận cuộc gọi hay không thì c h i ế n g chuông đã ngừng lại nhưng rồi ngay sau đó một tin nhắn mới được gửi đến nội dung tin nhắn chỉ có vòn vẹn vài chữ bảo cô ra cổng nhận hàng điên sao ba giờ sáng chỉ có ma mới đi giao hàng muốn chơi cô à nếu để cô biết là ai thì người đó chết chắc kim cúc vừa lẩm bẩm vừa nằm trở lại cố gắng ngủ lại thế nhưng chưa được ba phút đ i ệ nga thoại tin thì nhắn lại mới. bội của cô lại có tin nhắn mới. Cô bực bội mở ra mở xem i ngồi đi với ậ bật dậy. t một tấm ảnh. Trên mình Lần này ảnh. ảnh sạn cùng khách là là vào cô Kiêm. kia không gọi điện thoại nhưng bên kia không bắt máy. Cô xuống giường rồi nhanh chóng đi máy. Cô Cô chóng hốt thoảng nhưng nhanh xuống bên bắt vừa ề phía cổng. Nga v mở cửa phòng nhìn thấy bóng của kim cúc bước ra khỏi phòng cô không biết có chuyện gì mà t r o n g nét mặt có vẻ rất vội vàng cô nhanh chóng đi theo mà không kịp suy nghĩ có nên gọi công dậy hay không kim cúc vừa mở cổng nhìn thấy hai tên đàn ông chạy đến khống chế cô cô sợ hãi muốn hét lên nhưng liền bị bọn chúng bịt miệng cô cố gắng kháng cự vùng vẫy mày chống cự chỉ làm đứa con trong bụng của mày nhanh chóng chui ra ngoài đó thôi mày có tin không kim cúc t r ợ n chừng mắt đứng in nước mắt chảy dài cô không muốn đứa bé trong bụng xảy ra chuyện nó là phúc tinh của cô các người là ai mau thả kim cúc ra bớ người tao có người bắt cóc anh công đâu Ba ơi. Nga cũng bị bụng Nga nhau mang thai ơi! tới cũng tên đàn ông khác nhau tới khống nàng trong bụng khá to, nhưng Nga quyết tâm không khuất phục, cố gắng chống khác chế. phục, cố một tâm Tuy to, quyết khuất trả. khá ồ nào lập tức gây sự chú ý của mấy chú chó hàng xóm nhà nga có em bé nên công không chịu nuôi con nào ngược lại nhà hàng xóm nhà nào cũng có tiếng chó sủa inh ỏi làm cả xóm lập tức sáng đèn trong nhà công thì mọi chuyện mọi người đều nghe thấy và thức dậy chạy ra ngoài có lẽ hai tên đàn ông nhận thấy tình hình không có lợi cho họ và họ không thể nào tiếp tục kế hoạch ban đầu được nữa bọn chúng nhìn nhau rồi đồng loạt buông hai người phụ nữ trong tay ra và đ ậ p mạnh vào bụng của cả hai người phụ nữ kim cúc chừng lớn mắt rồi co người đau đớn chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra theo chân nhỏ xuống đất nga cũng không thoát khỏi mồ hôi trên c h á n túa ra cô ngồi bệt xuống đất vệt máu đỏ bắt đầu chảy dài trên đôi chân của cô rồi loang lổ ra thành vũng nga ơi làm sao thế này anh hai em đau cứu em làm ơn cứu con em nga và kim cúc lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu công và ông hùng chạy tới chạy lui làm thủ tục cho cả hai sản phụ phòng cấp cứu tờ mờ sáng trở nên hỗn loạn và ồn ào cả hai đều buộc phải mổ bắt bé ra trong tình trạng nguy kịch nga còn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh lại là xong thai nên công vô cùng lo lắng anh dùng tất cả mọi cách để liên hệ với các bác sĩ sản khoa giỏi nhất đến bệnh viện tỉnh để giúp đỡ cho nga và cả kim cúc được mẹ tròn con vuông tình trạng rất nguy cấp cả hai đều không có thể chuyển viện ngay lúc này hơn một đồng hồ trôi qua bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu thông báo cho công biết nga đã sinh được hai bé khỏe mạnh và mẹ cũng an toàn nhưng về sinh non nên hai bé phải được chăm sóc đặc biệt hơn trong phòng dành cho bé sinh non thiếu tháng không thở phào nhẹ nhõm nét mặt lúc này mới giãn ra đôi chút ông hùng đứng bên cạnh nhẹ đi được một nỗi lo nhưng ông cũng không quên đang còn kim cúc chưa rõ thế nào ông lập tức lên tiếng hỏi còn sản phụ còn lại thì sao thưa bác sĩ con gái và cháu ngoại tôi thế nào sản phụ vỡ ối trong khi em bé còn quá nhỏ em bé chỉ được hơn bảy trăm gram nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu em bé còn sản phụ vẫn đang được cấp cứu chúng tôi chưa biết trước chuyện gì bởi sau khi đưa đứa bé ra sản phụ bị băng huyết chúng tôi đang cố gắng cầm máu mong bác sĩ c ứ u lấy con gái và cháu ngoại tôi chúng tôi sẽ cố gắng đứng trước di ảnh của bà dương g i a bách vô cùng đau đớn anh siết chặt nắm tay và quyết tâm tìm ra hung thủ sát hại bà cho dù công an đang ra sức điều tra nhưng anh cũng thuê thêm người khác để điều tra và treo thêm phần thường giá trị nhanh chóng tìm ra được kẻ đó tăng lễ của bà dương chỉ có mỗi gia bách cùng với ông tùng còn gia mỹ nằm viện ông tùng cấm tất cả mọi người không cho gia mỹ biết kim cúc cũng không có mặt ông tùng lo ngại ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng của con dâu s á n g sáng nhiều chuyện xảy đến điện thoại gia bách hết pin anh cũng không hay biết và chú ý chín giờ sáng gia bách đang ăn cơm thì sơ ý đánh rơi ly nước xuống đất mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe anh nhíu mày đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an anh vớ tay tìm điện thoại trong túi áo khoác lúc này mới phát hiện điện thoại hết pin từ khi nào anh đứng dậy ra ngoài gọi người mang sạc dự phòng đến cho anh trong lúc chờ điện thoại sạc đầy pin anh trở lại nhà tăng lễ mười giờ anh quay trở lại phòng nghỉ ngơi mở điện thoại lên không biết tại sao nỗi bất an dâng lên càng ngày càng lớn làm anh khó chịu đến đau thắt ngực điện thoại vừa được khởi động anh nhíu mày phát hiện có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ kim cúc hơn mười cuộc gọi nữa từ số máy lạ anh vội vàng gọi lại cho kim cúc điện thoại vừa đổ chuông liền có người nhận cuộc gọi thế nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì câu nói của người bên kia làm anh đánh rơi điện thoại anh hốt hoảng bò chạy nước mắt kim cúc liên tục trào ra khỏi khóe mắt cả cơ thể đau đớn không còn chút sức lực gương mặt tái nhợt không còn sinh khí dây nhợ chằng chịt trên người con mày còn rất khỏe bác sĩ nói nó không sao mày nhất định phải khỏe lại để cho con mày bú sữa mẹ nó cần mày đôi mắt của công đ ỏ he anh đang trách ông trời tại sao lại bỏ rơi kim cúc nếu như đã kéo mẹ con nga ra khỏi hố tử thần thì tại sao không vươn tay kéo luôn cả kim cúc mặc dù đứa em gái này từng làm anh rất giận anh rất hận vì đối xử thậm tệ với vợ anh cũng là cô g i á n tiếp làm hại mẹ anh phải ngồi xe lăn cả đời nhưng dù sao kim cúc cũng là em gái ruột của anh nếu cha mẹ anh chấp nhận tha thứ cho kim cúc thì làm sao anh có thể hận thù cô bây giờ nhìn cô đang đối mặt với tử thần sợi dây kéo dài sinh mệnh mỏng manh làm anh vô cùng đau lòng kim cúc dùng hết sức lực mấp máy khóe môi cô muốn biết nga bây giờ thế nào cô thực sự không ngờ cô đối xử với nga như vậy nhưng chị ấy vẫn đối xử tốt với cô thậm chí còn không hoàng nguy hiểm mà lao đến cứu cô cô biết mình không thể nào tiếp tục sống được nhưng cô không muốn vì mình mà nga bò mạng điều cô cố gắng cầm cự đến bây giờ chính là muốn nghe được tin tức của con cô và cả nga còng n h à o mắt nhìn khẩu hình miệng của kim cúc anh nhận ra em gái đang đọc tên nga mày muốn hỏi nga có sao không đúng không mẹ con cuối đều an toàn mày phải cố gắng lên biết chưa một nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt kim cúc trước mắt cô hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông anh ấy đang m ì m cười với cô và xoa đầu cô nếu cô không làm tất cả những điều xấu xa kia thì có phải bây giờ ông trời sẽ không cho người khác hãm hại cô và trừng phạt cô thế này hay không cô sẽ có một gia đình hạnh phúc c u ộ hôn nhân giữa cô và gia bách là ngoài ý muốn nhưng cô phát hiện mình đã thích anh nhưng đáng tiếc cô không kịp nói cho anh biết tình cảm của cô cánh tay của kim cúc buông lơi cùng với những giọt nước mắt gia bách chạy đến bệnh viện khi kim cúc đã ra đi anh bàng hoàng đến nhìn mặt cô lần cuối những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt người đàn ông đó anh run rẩy chạm vào bàn tay lạnh buốt của kim cúc kim cúc à đừng đùa em ngồi dậy đi chẳng phải em nói muốn có thật nhiều tiền sao em ngồi dậy đi anh cho em thẻ tín dụng không hạn mức anh còn mua cho em căn biệt thự nằm ở biển vũng tàu đây này kim cúc à tỉnh lại đi xa bách được công kéo ra khỏi phòng lạnh nơi không chỉ có mỗi một thi thể của kim cúc dù sao thì em gái anh cũng không còn anh cũng không muốn đứa em rể này cũng ngã quỵ vậy thì ai sẽ chăm lo cho đứa cháu tội nghiệp của anh dù cả anh cũng không bao giờ bỏ rơi con của kim cúc nhưng anh không muốn cháu nó đã mất mẹ lại còn không có cha anh buông em ra bách này em gái tôi muốn cậu phải yêu thương và chăm sóc cho con gái của hai đứa thật tốt bây giờ con của cậu đang còn được chăm sóc đặc biệt cậu không được ngã quỵ đứa nhỏ cần hơi ấm của cha nó cậu hiểu chứ xa bách ngồi bệt xuống trước cửa phòng lạnh oà khóc nức nở nỗi đau mất mẹ còn chưa kịp nguội lạnh thì giờ người phụ nữ anh yêu cũng không còn xa bách chưa từng xem trọng phụ nữ đối với anh phụ nữ chỉ là thú vui qua đường giúp anh giải tỏa những áp lực công việc dĩ nhiên thành thi là một ngoại lệ duy nhất cô là người duy nhất anh có tình cảm thực sự và mong muốn cùng cô xây dựng tổ ấm nhưng kim cúc mới chính là định mệnh của anh anh cũng không thể ngờ lần duy nhất anh theo bạn đi tình chơi bời lại xảy ra tình một đêm với cô đã vậy còn làm cô có thai vốn dĩ anh sẽ cho cô một số tiền để cô giải quyết không ngờ trùng hợp b à anh lại yêu cầu anh phải cưới vợ trong năm và quan trọng phải có con trong năm anh nói với thanh thi điều đó nhưng cô ấy lại không muốn có thai không muốn làm mẹ khi còn quá trẻ gặp lại kim cúc là một trùng hợp bởi vì biết cô mang thai lại càng bất ngờ hơn có lẽ cô và anh đã có duyên phận với nhau tính tình của cô làm anh rất lo ngại anh nghĩ rằng không thể nào phát triển nảy sinh tình cảm với cô dù cho sống cùng với nhau ông bà xưa có câu, câu l ừ a gần rơm lâu ngày cũng bén quả thật không sai anh cũng biết tình cảm của anh đã c h ấ m nở từ lúc nào anh bắt đầu mơ về một ngôi nhà gia đình có ba người hạnh phúc thế nhưng giấc mơ chưa kịp từng bước xây dựng thì lại vỡ tan xa bách tìm đến khoa nhi để gặp mặt con vì sinh non thiếu tháng nghiêm trọng các bác sĩ rất khó khăn mới níu kéo được sự sống cho đứa nhỏ bé con chỉ nặng hơn bảy trăm gram đó là con gái của cậu công chỉ tay về phía đứa bé nằm lồng ấp phía bên trái xa bách nhíu mày rồi quay sang hỏi ngay tại sao lại là con gái chẳng phải bác sĩ bảo là con trai sao chẳng nhẽ siêu âm sai sao công cười chua sót rồi thành thật giải thích với gia bách anh nghĩ đến giờ phút này cũng không cần thiết phải che giấu làm gì anh tin máu mù ruột già quan trọng hơn hết gia bách mỉm cười d i u cợt nhìn đứa con gái nhỏ rồi thầm trách kim cúc tại sao cô có thể mê tiền đến mất lý trí như vậy rõ ràng ba anh không quan trọng giới tính thai nhi chỉ cần đứa con cô sinh ra là được đón nhận trong tình yêu thương chiều chuộng nếu không phải cô xảy ra chuyện như ngày hôm nay có phải đứa con sẽ gọi anh là ba thật ra là con của người khác rồi không thằng khốn bỏ tao ra em mắng anh sao em nỡ mắng anh sao chúng ta ngủ cùng với nhau thì em còn ngại cái gì anh cầm miệng tôi cảnh cáo anh thả tôi ra và từ bây giờ đừng bao giờ làm phiền tôi nếu không tôi sẽ đưa cho công an tất cả bằng chứng phạm tội của anh thành hy càng nhìn càng ghê tởm tên đàn ông trước mặt cô không hiểu vì sao anh ta làm bác sĩ nhưng lòng dạ lại độc ác như vậy nếu không phải có video kia và chính mắt cô nhìn thấy thì cô không bao giờ biết được chỉ cần một ống kim tiêm không có thuốc cũng có thể giết chết một người sa khiêm cười lạnh anh siết chặt vòng tay ôm chặt lấy eo của thanh hy cuộc sống thật sự có quá nhiều bất ngờ mà ta không bao giờ biết trước được những suy tính cũng có thể rẽ ngang chỉ vì những chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện kế hoạch của anh vốn dĩ rất là hoàn mỹ nhưng một cô gái nhỏ lại làm xáo trộn tất cả anh ngày tính đêm cũng không bằng một trong hai tên đàn ông đi theo bà dương lại là vệ sĩ thân tín của cô gái này hắn không những là nhân chứng sống chứng minh anh là kẻ giết người còn âm thầm quay phim lại mà anh không hề hay biết em n ữ kiện chồng em sao thanh thi ai thèm làm vợ của kẻ giết người như anh nhưng tôi thực sự rất tò mò tại sao anh không giết con nhỏ đáng ghét kia anh giết dì dương làm gì g i a khiêm nhướng mày rồi thủ thì vào tai của cô anh không t h ủ án với kim cúc thì làm sao phải giết chết cô ấy hơn nữa nếu như giết kim cúc thì anh sẽ thành kẻ tàn nhẫn không có nhân tính bởi vì một xác mà hai mạng b à đứa trẻ thì không có tội thân là bác sĩ sản khoa anh không cho phép mình làm hại thai nhi vô tội còn riêng bà dương anh cười lạnh lòng đầy hận thù bà ta chính là kẻ gián tiếp hại chết mẹ anh nếu không phải bà ta đ ổ a n cho mẹ anh ngoại tình thì ba mẹ anh đã không cãi nhau mẹ anh không phải vì chứng minh mình trong sạch mà tự tử cả đời này anh không bao giờ tha thứ cho người đàn bà nhiều chuyện đó chỉ vì bà ta mà gia đình anh bị phá nát anh trở thành kẻ mồ côi đúng vậy người mẹ hiện tại anh gọi là mẹ chỉ là vợ sau của ba anh mà thôi thành thì ngờ ngác cả cơ thể cứng đờ khi biết được lý do cô cũng không biết có nên đồng tình với gia khiêm hay không bởi vì theo lời anh thì bà dương đã làm sai nhưng sự thật thì anh đã giết người cô im lặng rơi vào trầm tư cả không gian rơi vào lặng thinh đột nhiên có tiếng gọi cửa phòng mở cửa g i a khiêm nhớ chặt mày t h a n h thi cũng kinh ngạc không biết là ai đến tìm vào lúc tối muộn thế này và quan trọng đây là khách sạn không phải nhà riêng vậy người bên ngoài đang muốn tìm ai g i a khiêm hay là thanh thi g i a khiêm buông thanh thi ra rồi đến mở cửa người đàn ông trước mặt anh và nhiều người đứng sau lưng anh ta đều m ặ c quân phục màu xanh màu sắc này làm thanh thi giật mình chúng tôi đã có tất cả bằng chứng buộc tội anh là hung thủ s á c hại bà dương nếu như bây giờ anh hợp tác hay rõ ràng mọi chuyện thì ra tòa anh sẽ được giảm nhẹ mức án nếu như các người đủ bằng chứng buộc tội tôi thì chắc các người cũng biết đồng phạm cùng tôi giết chết bà ta còn có một cô gái sa khiêm cười lạnh trong lòng nếu già bách đã muốn anh ngồi tù thì anh sẽ kéo theo kim cúc ý anh là cô kim cúc c ô đúng không đúng cô ta là đồng phạm với tôi cô ấy chết rồi cái gì sao có thể chết gia khiêm bàng hoàng đứng dậy rồi thẫn thờ ngồi xuống ghế công an có đủ bằng chứng để buộc tội gia khiêm và giờ đây anh chắc chắn phải đối diện với bản án tù tội trả giá cho những tội ác mà anh đã gây nên về phần thanh thi nhóm người hãm hại kim cúc cũng bị công an tóm họ cũng khai ra người đứng sau sai khiến họ chính là thanh thi cô cũng phải đối mặt với pháp luật để trả giá cho những việc làm thiếu suy nghĩ của mình một người vì lòng hận thù mà đã sát hại người khác bằng chính chuyên môn của mình một người vì lòng ganh ghét ganh tị mà cố ý hãm hại người khác suýt thì lại hại luôn cả một đứa trẻ vô tội cả hai đều bị pháp luật trừng trị thích đáng ông trời luôn có mắt kẻ làm điều ác sớm muộn gì cũng phải nhận quả báo vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập hai thì cái kết của cô gái kim cúc cũng làm vừa lòng tất cả chúng ta đúng không ạ cô ấy là một người vô cùng là thủ đoạn vô cùng là ác nghiệt khi mà ngày xưa đã luôn tìm cách hãm hại nga Vậy thì bây thì giờ chúng ô ấy đang p ả trả i giá, thích đáng cho những chuyện mà mình gây cho chuyện mình đ nên. mà như ta á c Mộc giả Tầm đã đ ư ra rằng rất An nghĩa một câu kết đó chính là người làm Tâm kết câu chính chuyện ác cuối cùng cũng cũng được quả quý nhiều đó nhận hy nhận người vọng là là Và báo. vị ý sẽ a ta u câu chuyện khi nghe Chúng lắng xong này. s tiếp tục lắng nghe những bộ chuyện tiếp theo trên kênh đọc truyện audio hải ngoại thế nên quý vị ơi hãy luôn đồng hành và ủng hộ cho tâm an nhé cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc